Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Về với em chỉ một ngày thôi Để người ta biết là em có chồng rồi, rồi em sẽ nói với mọi người là anh đi công tác nước ngoài Anh không về với em thì mai kia sinh nở xong Làm sao em dám bế con về cho ông bà ngoại Chuyện, chuyện nó đến nước này rồi Em không còn biết trông vào ai ngoài anh nữa Những lời nghẹn ngào của Thảo Ly Làm lòng Luân dịu bớt xuống phần nào Ở nhà hàng Túc có kể cho Luân nghe câu chuyện Anh xe ôm gần nhà trọ Cứ mỗi chiều thứ sáu Mua quà bánh về thăm hai đứa con Ở Bình Chánh Hai đứa con nhỏ tiếu tiết đoàn tụ Vì bố đi làm cả tuần mới về Mỗi lần như thế Anh ta được trả một trăm ngàn Và tiền quà bánh dĩ nhiên do mẹ hai đứa bé Hoàn lại đầy đủ Bởi vì người đàn bà trẻ ấy không có chồng Một mình nuôi hai đứa con Do kết quả hai mối tình khác nhau Để lại Mà cả hai người đàn ông ấy Đều bỏ chạy khi nghe tin người yêu mình có bầu Để hàng xóm khỏi dị nghị Và nhất là để hai đứa con đừng tội thân Chị làm hợp đồng thuê anh xe ôm làm chồng Và anh ta chỉ có nhiệm vụ về thăm hai đứa con Vào mỗi tối thứ sáu Sáng thứ bảy anh lãnh lương hân hoan lái xe ôm tiếp Thăm hai đứa con giả là nghề tay trái Nhờ vậy mới có tiền mua quà cho hai đứa con thật của anh ở nhà Trường hợp của Luân bây giờ cũng tương tự như thế Chỉ khác là nó không nguy hiểm bằng anh xe ôm, bởi Luân chỉ ra mắt bố mẹ Thảo Ly có một lần rồi thôi. Còn anh xe ôm, tuần nào cũng phải gặp hai đứa con người khác, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày lộ chuyện. Tuy vậy, Luân vẫn thấy việc ra mắt gia đình Thảo Ly là một cuộc phiêu lưu đầy bất chắc. Mặc dù hai triệu đồng với Luân lúc này là món tiền khá lớn mà anh đang rất cần. Anh chấp mắt ưu tư đề nghị, anh mới vào làm ở nhà hàng Thiên Kim chưa có kinh nghiệm đóng vai chồng giả. Thôi để anh nói lại với bà Minh Tâm, giao việc này cho anh Túc hoặc anh Cẩu chắc ăn hơn. Thảo Ly lắc đầu nói nhanh. Em có nhìn thấy hai ông ấy rồi, không được đâu anh ơi. Em phải lấy em phải lấy một người chồng như như như anh น่ะ, chứ mang hai ông kia ra về, mang hai ông kia về nhà, bố mẹ em buồn chết. Thú thật là hai ông ấy không có cái ngoại hình như anh. Giá như em cũng là hoa khôi thời còn đi học mà. Lấy chồng xấu hàng xóm người ta cười chết." Luân quả quyết nói. "Dù em khen anh anh cũng không thể chiều ý em được." Thảo Ly thất vọng ngồi yên, nước mắt lại trào ra, cô cúi nhìn xuống chân một lúc rồi ngẩng lên u buồn kể. "Anh biết không, bố mẹ em có khu đột điền nhỏ trồng cây ăn trái. Hôm kia kìa, bố em ra thăm vườn, gặp trời mưa to, Trắng may trượt chân ngã lăn xuống chân đồi rồi gãy chân. Bây giờ phải nằm một chỗ. Vì vậy mới mới không vào ăn đám cưới của em được. Hôm qua em điện về em báo tin đám cưới thì cả bố lẫn mẹ đều đều chỉ mong gặp mặt con rể. Thảo Ly bất chợt nắm lấy bàn tay luôn, nhìn luôn Phan Xin và nói: "Anh Luân à, anh giúp em lần này đi. Trọn đời em không có quên ơn anh được đâu." Anh về với em chỉ một ngày thôi. Rồi rồi hôm sau em sẽ nói là chúng mình đi hưởng tuần trăng mật ở ở Đà Lạt, chứ khi anh anh sang Hàn Quốc làm việc, tức là tổ nhật mình cưới nhé, rồi thứ hai mình đi buôn ve thuộc, rồi thứ ba quay lại Sài Gòn ngay. Anh chỉ phải nghỉ nghỉ học có 2 hôm thôi, giúp em đi anh." Luân vẫn ngồi yên nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt Thảo Ly mà anh đoán là đang đang khổ lắm. Thảo Ly lại nói: "Thôi thôi thôi thì thế này, để để để khỏi thiệt thòi cho anh á thì em em trả anh thêm 1 triệu nữa, tức là đám cưới 1 triệu về gia đình ra mắt gia đình em là 2 triệu được không?" Luân gắt nhẹ. "Đã có đám cưới, có hình chụp là đủ rồi. Việc gì mà mà mà phải bắt anh về gặp gia đình em? Anh, anh thấy nó vô lý quá." Thảo Ly nắm cánh tay Luân khẩn khoản phân trần. "Anh ơi, anh hữu zoom cho em đi, gia đình em đã đành mà còn hàng xóm láng giềng nữa." Mẹ em nhất định đòi em phải đưa anh về. Em lúc này như là người sắp chết đuối, chỉ còn trông vào sự cứu vớt của anh thôi. Anh nỡ nào anh từ chối em? Luân im lặng một chút rồi bưng tách cà phê uống cạn. Anh đứng dậy và bảo, "Thôi, em cho anh về học bài." Thảo Ly cũng đứng lên theo và hồi hộp hỏi, "Nghĩa là nghĩa là anh anh anh bằng lòng rồi phải không?" luôn không trả lời thẳng, lặng lẽ bước ra cửa. Anh tự trách mình quá dễ sa ngã trước những giọt nước mắt của đàn bà. Ra tới sân anh quay lại nói bằng giọng cương quyết. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net